đêm qua mơ dáng em đang ồn ào diều muôn tiếng tơ không gian trầm lắng như âu yếm dù ai trong giấc mơ mai tóc nhẹ rung t r ă n vờn làn sóng yêu ai ánh nắn cùng đàn đầy vơi đôi mắt xa vời anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ muốn nói cùng em đôi lời chiều mến tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ hẹn em từ muốn kịp trước nhớ em mấy thua bạc đầu anh đã âu sâu vì để cúng đàn đưa anh về đâu dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé dung anh muốn thành mấy nương nhờ làn gió ん anh đã â sâu vì đường tớ v v v em lệ cũng đang đưa anh về đâu dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhưng đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rừng anh muốn thành mấy nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nào anh muốn thành mấy nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp え